truy tìm danh tính người đã lập nick Facebook ảo kia mới biết họ dùng sim giác. Một người đàng hoàng nếu chỉ muốn giúp cô thì chắc chắn không cần dùng chiêu trò giấu mặt này, lại còn cẩn thận đề phòng dùng sim giác nữa. Có vẻ như hắn ta đã có kế hoạch hại Khôi từ lâu lắm rồi. Thục cảm thấy lo lắng cho chồng khi anh bạn IT định vị cho thấy vị trí của số điện thoại này nằm trong khuôn viên trường đại học nơi mà Khôi đang công tác. Vậy là có thêm một manh mối quan trọng. Cô gái đó là sinh viên trong trường Hoặc người hại anh là một người cùng trường anh Lần tìm được manh mối quan trọng thuộc tự mình điều tra Người đầu tiên cô hỏi là sao Cô gọi điện và hẹn gặp riêng anh Ở một quán cà phê nhỏ Nhận được điện thoại bất ngờ từ Thục Giao đoán ngay là chắc chắn cô đang nói chuyện Về chuyện ngoại tình của chồng mình Đáng đời Mày giờ cũng như tao thôi Trước sau gì cũng bị phụ nữ bỏ rơi Giao cười thầm trong bụng Khi nghĩ đến cảnh tượng thục làm mình làm mẩy, tức giận chửi mắng khôi giống như cái cách mà Ngọc Liên đã làm với anh vậy. Bạn thân mà, cũng phải nếm mùi vị cùng nhau thì mới là bạn thân chứ. Giao cười phá lên khi nghĩ đến gương mặt sầu thảm của khôi. Anh Giao! Giọng thục làm cắt ngang niềm vui trong tưởng tượng của Giao. Giao giật mình ngẩng lên như thể kẻ trộm bị bắt quà tang. Anh ta lắp bắp, mặt hơi tái lại đứng lên. À, thục tôi... Thục hơi ngạc nhiên vì thái độ khó hiểu của rào Thật ngại quá Hẹn anh mà lại đến muộn Thục nhìn đồng hồ trên tay Tỏ ra ái ngại với dao dao đứng trước thục vẫn còn chút bối rối Một phần vì trong lòng đang che giấu bí mật Và một phần là vì anh Vẫn còn sao động trước cô Bao nhiêu năm rồi dao vẫn chưa hết rung động trước thục Thậm chí trong những giấc mơ Thỉnh thoảng vẫn mơ thấy thục Có lẽ đó là mơ ước Được trôn kín trong lòng Không thể thực hiện được Nên chỉ hiện về trong giấc mơ Không sao đâu Anh cũng mới đến thôi Thục có chuyện gì sao Giao cố lấy lại vẻ tự nhiên nhất trước Thục Để luôn tỏ ra mình là một người đàn ông đàng hoàng À Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm Thục cười nói Gương mặt khá vui vẻ Chẳng có gì là tỏ ra tức giận Như những người phụ nữ phát hiện ra chồng mình ngoại tình Anh xem Anh có quen cô gái này không Thục đưa một tấm hình có gương mặt của Ngọc Ánh nhưng lại không có khôi. Đây là bức hình nhìn gần trực diện mặt ngọc ánh, thì khoảng cách khá xa. Thục đã cẩn thận nhờ người photoshop xóa ảnh khôi ra khỏi bức hình. Giao hơi bất ngờ vì tấm hình Thục đưa. Rõ ràng đây là một bức ảnh anh ta chụp cả khôi cơ mà. Sao lại chỉ thấy mỗi ngọc ánh? Giao mải suy nghĩ mà quên luôn mình đang nói chuyện với Thục. Anh Giao, anh có chuyện gì sao? Thấy Giao ngơ ra, Thục liền hỏi. À... Anh, anh không quen cô gái này đâu. Giao sực tỉnh rồi chối đầy đẩy. Cô gái này anh chưa từng gặp. Hình như cô ấy là sinh viên trường anh mà. Anh không biết, nhưng mà anh chưa gặp bao giờ. Anh thử cố nhớ lại xem có gặp mặt lần nào chưa. Thục cố thuyết phục Giao. Hy vọng nếu cô ta quen với Khôi thật, thì chắc chắn sẽ quen với Giao. Hai người là bạn thân cơ mà. Chẳng nhẽ Khôi lại không cho Giao biết. Anh không quen cô gái này. Thực sự là anh không quen. Anh thề với em là anh không quen cô gái ấy Giao liên tục phủ nhận Điều này thật là bất thường Với một người thông minh như Thục Thì không khó nhận ra điều đó ở Giao Không quen thì thôi Làm gì mà anh cuốn quýt lên vậy Anh cũng không cần thề thốt làm gì Thục nói Ánh mắt vẫn theo dõi thái độ của Giao Giao có tật giật mình Nên lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt Thục Ừ, mà có chuyện gì vậy em Sao em lại hỏi với cô gái này À cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu anh Chả là có người nào đó gửi bức ảnh này cho em Và nói đó là người yêu của anh Khôi Em có đi tìm hiểu thì biết được Cô gái đó học trường anh Khôi Nên em mới hỏi anh Coi có biết cô ấy không Thục cố tình nói vậy Hả? Thằng Khôi nó ngoại tình sao? Thật không thể nào mà tin nổi Giao giả vờ thằng thốt Thằng này như thế là không được rồi Để anh gặp nó anh cho nó một trận Vợ đẹp con xinh còn muốn cái gì nữa Hay lại muốn bị tấm cổ ra khỏi nhà giống anh? Thục không hề mất bình tĩnh Mà vẫn để ý từng nét mặt cử chỉ của Giao À không Em cũng không tin Anh Khôi nhà em lại là người như vậy Nên em mới hỏi thăm anh Coi có biết là cô gái ấy không? Em tin nó sao? Vâng, đương nhiên rồi Anh ấy là chồng em mà Nhưng nó... Ai mà biết được đằng sau em Nó làm những chuyện gì? Giao nghe Thục nói tin tưởng chồng Thì có chút bốc đồng Nói năng không suy nghĩ Thục thoáng bất ngờ về thái độ của Giao. Trong khi Khôi hết lòng bênh vực bạn khi Giao bị nói là ngoại tình thì bây giờ ngược lại Giao cố tình gán ghép cho Khôi là ngoại tình khi vợ người ta tỏ ra tin tưởng chồng. Thục cười nói tiếp Thôi, vậy để em thử vào trường hỏi thăm thế nào cũng ra. Chắc anh không dạy cô ấy nên không biết. Thể nào cũng có người biết. Anh đừng có nói với anh Khôi chuyện này đấy nhé. Để em tự làm, đừng kinh động anh ấy. Giao nghe Thục nói vậy thì hoảng hốt gan. Đừng! Em đừng đến tìm cô ấy Sao ạ Thục bất ngờ với cách nói chuyện của Giao Cô nhìn chầm chằm vào anh Khiến anh ta càng cuống cuồng lên Anh sao thế anh Giao Anh đang lo lắng chuyện gì à Thục cố tình hỏi dồn. Giao càng nghe Thục nói thì lại càng cuống lên Miệng lắp bắp À không có, anh không có Thục cười Em thấy anh giống như thể có chuyện gì Muốn nói mà không nói được ấy Anh đang che giấu chuyện gì, phải không Giao tái danh mặt vội phản bác ngay Anh thì làm gì có chuyện gì mà để giấu em chứ Giao nói mà tay chân run run Mồ hôi nhỏ thành giọt bám trên chán Ngọc Ánh không hề biết Anh ta làm cái trò này đằng sau cô ta Ngọc Ánh rất tôn trọng và thần tưởng khôi Chắc chắn không muốn làm tổn hại khôi Huống hổ chuyện này mà lan ra Ngọc Ánh cũng bị lộ Thì cô ta sẽ không tha cho anh Với cái cá không biết sợ trời đất là gì Thì bí mật giữa hai người Kiểu gì cũng thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh Cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía Khôi Đứng ra làm chứng cho Khôi Càng nghĩ Giao càng thấy mình đang đứng trước miệng hố Mà chính mình đã đào ra Anh... anh có việc phải đi trước rồi Giao nhìn đồng hồ rồi nói Không dám nhìn Thục Thế hả? Thế thì anh đi đi Phiền anh quá Chỉ chờ có thế Giao đứng dậy rồi đi luôn Mọi khi anh còn nói thêm mấy câu khách sáo này nọ với Thục cho oai, Nhưng lần này thì khác Nỗi sợ hãi mơ hồ khiến anh ta quên tất cả Chỉ mài tìm cách chạy trốn Thậm chí còn quên luôn trả tiền cà phê Thục sâu chuỗi lại những sự kiện xảy ra Cùng với thái độ của Giao vừa rồi Cô đoán chắc Giao có vấn đề Ít nhất anh ta cũng có liên quan đến chuyện này Tâm tính của Giao Thục cũng có thể hiểu một phần Anh ta không đơn thuần như Khôi nói Nhưng từ trước đến nay Công việc của Khôi vẫn trôi chảy Cũng chẳng xảy ra vấn đề gì lớn Với lại các mối quan hệ của chồng, Thục cũng không muốn can thiệp quá sâu trừ khi nó nguy hại đến anh. Rốt cuộc cô gái này là ai? Tại sao anh ta lại có vẻ hoàng sợ như vậy chứ? Thục cứ thắc mắc mãi về mối quan hệ giữa Giao và cô gái trong ảnh chứ không phải với chồng mình. Để tránh bứt dây động rừng, Thục không liên lạc với Giao nữa mà tự hành động một mình. Cô đến tìm Ngọc Liên. Thục đến tận trường học nơi Ngọc Liên công tác tìm cô. Ngọc Liên nghe điện thoại của bạn liền đi ra ngoài cổng trường Thục đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ ven đường đối diện với trường Sao vậy? Có việc gì gấp à? Mà mày đến tận đây Ừ, cũng gấp thật Thục lục túi sách đưa tấm hình chỉ một mình Ngọc Ánh rồi nói Mày có quen cô gái này không? Ngọc Liên nhìn cô gái nhíu mày nói Không, tao chưa từng thấy Vậy mày thử đưa tấm hình này hỏi anh Giao xem sao Sao vậy? Ngọc Liên khó hiểu Anh ta biết cô gái này sao? Thì mày cứ đưa rồi hỏi xem anh ấy nói gì Tao không quan tâm Mấy ngày nay tao không nói chuyện với anh ta Mặc sắc hắn muốn làm gì thì làm Thục nghe Ngọc Liên nói vậy thì cũng có chút ái ngại Nhưng bằng mọi cách Cô phải tìm ra được mối quan hệ giữa sao Và cô gái này Nên cô quyết tâm làm phiền bạn mình một chút Mày cứ đưa tấm hình này cho anh ấy Mày sẽ biết sự thật Là sao? Thì cứ đưa đi rồi biết Mày hôm nay lạ quá à nha Làm gì mà bí mật vậy Thục nhìn Ngọc Liên ánh mắt trùng xuống Cô gái này có mối liên quan đến cả anh Khôi và anh Giao Nhưng sự thể thế nào thì tao không chắc chắn Mày chỉ cần về hỏi anh Giao là mọi việc sẽ rõ Tao vẫn chưa hiểu Anh Khôi nhà mày cũng dính vào mấy vụ này sao Ngọc Liên vô cùng ngạc nhiên Thì tao cũng không chắc chắn nên mới nhờ mày Về chồng tao, tao sẽ tự xử lý Nghe căng vậy nhỉ Thôi được rồi, để tao về hỏi thằng Trà Ờ, cảm ơn mày trước Tao về công ty đây Hết giờ nghỉ rồi Thục đứng dậy trả tiền nước rồi ra về trước. Tối, Ngọc Liên về nhà thì đã thấy sao về rồi. Hôm nay Ngọc Liên qua nhà bố mẹ ăn cơm xong mới về. Chuyện vợ chồng cô vẫn chưa nói cho ông bà biết. Cô chờ mọi việc ổn thỏa rồi mới nói. Ra muốn làm lành với vợ trước nên lên tiếng. Em về rồi à, ăn cơm chưa? Ngọc Liên liếc chồng một cái rồi dừng lại ngồi xuống ghế. Tôi ăn ở nhà bố mẹ rồi. Tiện đây tôi cũng muốn có chuyện muốn nói về anh. Ngọc Liên lôi tấm ảnh của Ngọc Ánh ra để lên bàn Giao liếc qua Vừa thấy tấm ảnh đã hoàng hồn Vội nhìn đi chỗ khác Anh biết cô gái trong ảnh này chứ Không, anh không biết cô ta Giao vội vàng phản bác Anh chưa nhìn, sao nói không biết Ngọc Liên nhìn xoáy vào mắt chồng nghi ngờ Hả không, ý anh là Giao ấp úng không dám nhìn vào mặt vợ Anh có chuyện gì giấu tôi, phải không Không có Anh quen cô ta Không quen nói dối. Ngọc liên quát lên rồi túm đầu chồng mình nhìn trực diện vào tấm ảnh. anh nhìn cho kỹ. anh quen cô ta đúng không? Giao bị vợ cầm đầu thì nhục quá. giật cánh tay Ngọc liên hất tung ra. đủ rồi. cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Từ quen cô ta đó thì sao? hóa ra là thật. anh anh ngoại tình với cô ta. trời đất ơi, anh dám anh dám cắm sừng tôi thật. Ngọc Liên u ớ nói không thành tiếng. Giang nói xong mới biết mình hớ. Tự dưng khai ra mình ngoại tình trong khi Ngọc Liên chẳng có bằng chứng gì ngoài tấm ảnh của Ngọc Ánh. Thậm chí còn chả có gì liên quan đến anh. Lúc này, anh ta mới nhận ra bức ảnh này giống hệt bức ảnh Thục đã đưa cho anh ta xem. Chính là bức ảnh anh ta chụp trộm Ngọc Ánh vào khôi. Không lẽ Thục đã biết điều gì rồi nên mới báo cho Ngọc Liên. Không, không thể như vậy được. Chuyện của anh ta chỉ có mình anh ta và Ngọc Ánh biết. Sao Thục có thể biết được chứ? Chỉ có một khả năng Thục đã chơi chiêu dụ hổ ra khỏi hang. Cô ta thông minh thế cơ mà. Cô ta còn bày cả trò đưa tiền cho đám bạn của Khôi để thách Khôi cơ đổ. Có chuyện gì mà cô ta không làm được cơ chứ? hoàn đã! Ai đưa cho em bức ảnh này? Anh biết để làm gì? Ngọc Liên gây đáng nói. Có phải Thục đưa cho em không? Ngọc Liên không nói gì. Biết ngay mà. Chết tiệt! Con đàn bà đó thật là thâm hiểm. Anh nói cái gì? Ai thâm hiểm? Lúc này Giao trở mặt nói Em đấy, em quá ngây thơ nên bị vợ chồng thục nó dắt mũi rồi. Giao bất ngờ nảy ra ý tưởng đổ hết tội lỗi lên đầu vợ chồng thục. Anh nói gì tôi không hiểu. Giao giả vờ bình thản nói tiếp Thật ra cô gái kia là bồ của thằng Khôi. Bồ anh Khôi? Anh đừng có gắp lửa bỏ tay người. Anh Khôi không phải loại người như vậy. Anh có thể nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn không hả? Em thả tin người ngoài chứ không chịu tin chồng mình có ai như em không hả? Vậy thì em hãy hỏi bản thân mình đấy. Anh không ngờ em cũng có ăn có học đàng hoàng mà lại ngu muội như vậy. Ngu muội Anh tưởng anh dắt mũi được tôi à? Nếu anh đàng hoàng thì sao lại phải nói dối tôi? Anh nói dối em điều gì? Lúc đầu anh nói anh không quen cô ta sau đó thì nói là bồ anh khôi. Anh nói đi. Đâu mới là lời nói thật của anh Ngọc Liên hét lên vào mặt chồng Lúc này Giao mới ngớ người ra Rõ ràng Ngọc Liên nói đúng Cô ta không ngu như mình tưởng Giao toát mồ hôi Đầu quay cuồng tìm cách đối phó với vợ Ngọc Liên đúng là không dễ dắt mũi Thấy chồng đối lý Ngọc Liên cười khinh bỉ Sao Tôi nói đúng quá chứ gì Anh còn chối cãi được không Hoàn cho anh quá Cô ta không phải bồ của anh, không tin em có thể hỏi cô ấy. Vậy anh cho địa chỉ đi, tôi sẽ đích thân đến hỏi cô ta. Hả? Sao? Không dám à? Tôi biết thừa, anh có tật giật mình. Khỏi cần, anh không cho tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Dù thế nào, tôi cũng phải làm rõ chuyện này. Tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt xấu xa của anh. Còn dám đổ tiếng xấu cho tôi làm lý do ly hôn biện minh cho mình nữa. Ngọc Liên tức giận, sách túi đứng phát dậy. Giao cũng đứng dậy theo vợ túm lấy tay Anh ta biết tính Ngọc Liên nóng như lửa Cô không bình tĩnh và khôn khéo như thục Có chuyện gì là phải truy đến cùng Chẳng nể mặt ai Cô nói đến trường là chắc chắn sẽ đến làm ôm lên Anh cầu xin em Đừng đến trường làm loạn lên được không Dù gì anh cũng là giảng viên ở đó Em làm thế khác nào bối xấu chồng mình Vậy anh cho tôi số điện thoại của cô ta đây Em... em định làm gì <cười> anh sợ à Vậy thôi không nói nữa Khoan đã Đây là số điện thoại của cô ta Giao gọi giật lại Rồi cầm điện thoại tìm danh bạ tên Ngọc Ánh Ngọc Điên bấm điện thoại lưu lại số của Ngọc Ánh Rồi cười nhạt quay đi Em em định làm gì Sao? Lo cho người tình bé nhỏ à Cô ta chẳng có quan hệ gì với anh cả Vậy tại sao anh lại lo lắng đến vậy Giao cứng hỏng Ngọc Điên cười khẩy hm. Được rồi Anh yên tâm Tôi sẽ không thèm làm gì người tình bé bỏng của anh đâu. Thậm chí còn tác hợp cho hai người nữa kìa. Tôi chỉ muốn truy đến tận cùng sự thật mà thôi. Nói xong, cô rất khoát quay mặt đi luôn, bỏ mặc sao đứng tần ngần, lo lắng bùa vây trong tâm trí. Anh ta không ngờ mọi việc lại đảo lộn 360 độ như vậy. Ban đầu là muốn gia đình khôi lục đục, thì cuối cùng lại quay sang ngược chính anh ta. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Với cá tính của Ngọc Liên, Không biết cô ta sẽ làm loạn đến cỡ nào. Hy vọng là Ngọc Ánh đủ bàn lĩnh để đối phó. Nghĩ đến đây, Giao mới chợt nhớ ra, anh ta lập tức bấm số gọi cho Ngọc Ánh thì số máy lại bận. Giao gọi thêm mấy cuộc nữa, số máy của Ngọc Ánh vẫn bận. Cô ta làm cái quái gì vậy nhỉ? Vẫn không thể gọi được cho Ngọc Ánh. Anh ta tức giận rủa thầm, quẳng luôn cái điện thoại ra xa rồi nằm sập xuống ghế sofa. Trong phòng, Ngọc Liên đang nói chuyện với Ngọc Ánh. Thì ra... Chị là vợ của thầy Giao Ngọc Ánh bên kia cười khẩy nói Vậy chị gọi cho tôi Là muốn điều tra tôi Có quan hệ gì với thầy ấy đúng không Giọng Ngọc Ánh ngây ngang Khiến Ngọc Liên càng thấy tức Đã là tiểu tam lại còn dám lên mặt dạy đời Hóa ra Là học trò sao <cười> Sinh viên thời nay bảo thật Dám dụ cả thầy mình Chị nói sai rồi Chồng chị tôi không thèm dụ Chị hãy về mà hỏi chồng mình ấy thế sao anh ta khai là có quan hệ với cô <cười> ngọc ánh cười khẩy chị nghĩ tôi là ai mà phải tốn công dụ dỗ hả chị xem lại mặt hàng của mình đi còn khốn này gái còn già mồm ngọc liên cay cú chửi ngọc ánh trong điện thoại này chị kia chị là người lớn mà nói mất lịch sự với tôi thế à chị tưởng chị là ai chồng chị là ai mà tôi phải dụ hả ngọc ánh cũng dãy nảy lên trong điện thoại Tôi nói cho chị nghe, chồng chị có cho tôi cũng chẳng thèm. Chính chồng chị mới là người dụ dỗ tôi. Chị về dạy lại chồng mình đi, rồi hãy đi nói người khác nhé. Tôi nghĩ chị cũng là người có ăn có học, mà ăn nói kém sang quá đấy. Ngọc Ánh nói xong thì tắt điện thoại cái phật. Làm Ngọc Liên cũng chưa nói thêm được câu nào. Thì còn hỗn láo này, dám tắt điện thoại ngang xương à. Ngọc Liên lèm bèm, tức lắm. Tức về Ngọc Ánh thì ít, mà tức về chồng mình thì nhiều. Hóa ra anh ta đã đường đường rũ rỗ gái đến mức Nó chửi cả vào mặt vợ mình thế này thì nhục nhã quá Không chịu được nữa Ngọc Liên bật dậy chạy ra ngoài Tính kiếm chồng tính sổ cho đỡ tức Thì chẳng thấy anh ta đâu Đến đầu mất rồi Thật tức chết đi mất Ngọc Liên lầm nhầm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Giao Điện thoại vừa gieo được một tiếng Thì lập tức tắt luôn Ngọc Ánh càng điên lên gọi tiếp Lần này thì số điện thoại không liên lạc được Dám chặn số mình Được lắm Anh được lắm, tôi sẽ cho anh biết tay Ngọc Liên tức giận Cắn môi đến bật cả máu miệng Mà vẫn không hết cơn giận Giàu đã đi ra khỏi nhà được một lúc Thì Ngọc Liên đi tìm anh Anh ta càng nghĩ càng lo cho ngày mai Lỡ Ngọc Liên đi tìm Ngọc Ánh thì nguy to Lúc nãy gọi điện thì không liên lạc được Anh ta sợ Ngọc Ánh mải lo đi chơi Mà không đề phòng Lỡ nói lung tung với Ngọc Liên thì nguy lắm Ngọc Ánh vừa bị Ngọc Liên gọi Đã làm phiền lắm rồi Giờ lại nghe điện của Giao muốn gặp Cô càng điên lên Sẵn cơn giận cô ta đồng ý gặp Giao luôn Giao đến tận ngõ nhà Ngọc Ánh Cổng cửa vừa mở Giao liền chảy lại rát tay cô Ngọc Ánh vô cùng ngạc nhiên Vì Giao lại biết nhà cô Cô chưa từng dẫn anh ta về nhà Hay cho địa chỉ anh ta Tại sao thầy lại biết nhà tôi Ngọc Ánh giật tay mình ra khỏi tay Giao Chuyện đó không quan trọng Thầy theo dõi tôi phải không Đã nói là không quan trọng cơ mà Sao lại không quan trọng chứ Ai cho phép thầy theo dõi tôi Ngọc ánh quát lên Chuyện đấy để nói sau đi Tôi có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em Giao làm ra vẻ quan trọng rồi nói tiếp Vợ tôi Cô ấy đã biết em Có thể ngày mai cô ta sẽ đến tìm em Em đừng... Giao đang nói giờ Thì bất ngờ ăn một cái tát bốp vào mặt Tôi cũng đang tìm thầy để tính sổ về chuyện đó đây Tại sao thầy dám cho vợ thầy giấu điện thoại của tôi hả Lại còn dám nói tôi là bồ của thầy Tôi nói cho thầy biết Tôi với thầy chẳng qua là quan hệ trao đổi mua bán sòng phẳng Xong rồi thôi Không có mối quan hệ gì sắt Đừng có mà lôi tôi vào cái quan hệ dối rắm của vợ chồng thầy Tôi không rảnh Hóa ra Cô ta đã gọi điện thoại cho em Mẹ kiếp đúng là một lũ đàn bà rảnh chuyện Anh nói ai là lũ đàn bà rảnh chuyện hả Ngọc Ánh chỉ thẳng vào mặt dao mà quát Tôi cảnh cáo anh Đừng có lôi tôi vào mấy cái chuyện rắc rối này Có chuyện gì vậy Ánh Bà Dung nghe tiếng cãi vã ngoài cổng Thì lên tiếng hỏi Không có gì đâu mẹ ơi Ngọc Ánh vội dịu giọng giải thích Giờ thì anh về ngay cho tôi Mẹ tôi mà biết chuyện này Thì cả tôi và anh đều không mở được cái mặt lên mà nhìn đời đâu Đến ngay đi Ngọc Ánh vừa nói vừa đóng sầm cửa lại Mặc kệ dao vẫn đứng chân chân nhìn vào Cả buổi sáng Ngọc Liên làm không được việc Giọng nói thách thức của Ngọc Ánh cứ lanh lành bên tai Chờ mãi mới đến giờ nghỉ của thục Cô phi ngay đến công ty để ngồi chờ bạn. Lúc này cô muốn nghe một lời khuyên từ ai đó. Ít nhất cũng để cho lòng cô dịu xuống trong cơn tức. Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn mặt mày khó coi? Hôm qua không ngủ được à? Thục nhìn bộ dạng rối bời của bạn. Bình thường Ngọc Liên là một người luôn trau chuốt về bề ngoài. Dù chỉ là một công chức nhỏ trong một trường học, nhưng luôn chỉn chu, như một người nổi tiếng. Thế mà hôm nay cô trang điểm khá đơn giản, Quầng mắt thấy rõ, đầu tóc thì buộc gọn lên lưỡi biếng. Có chuyện rồi đây. Ai, chuyện hôm trước mày nói với tao, thì ra nó là sự thật mẹ ạ. Chỉ có điều không có con giáp 13 nào ở đây cả, mà chính thằng chồng tao nó đi gạ con gái nhà người ta. Tao đã tìm ra danh tính cô ta. Định cong mò lên để chửi cho đã cái miệng, thì không ngờ vì con nhãi đó quật lại cho câm mồm luôn. Đúng là lấy với thằng chồng tồi thì nhục như chó. Thục chú ý lắng nghe từng lời của bạn Cô đang nghi ngờ mối quan hệ giữa dao và cô gái kia Hóa ra là thật Cô ta nói với mày như vậy à Chính mồm cô ta nói Có cho không Thằng chồng tao nó cũng chẳng thèm Mà thằng chồng tao thì cứ lao vào nó Thế mới đau chứ Thục cẩn thận dò hỏi tiếp Thế còn anh Khôi Cô ta có nói gì về mối quan hệ với anh ấy không Cái này thì tao cũng không rõ Tao chưa kịp hỏi thì à ta tắt máy rồi Mày muốn tìm hiểu thì tao cho số điện thoại đi mà hỏi À Mà tên cô ta là Ngọc Ánh Sinh viên khoa X năm cuối Cảm ơn mày nhiều Bao nhiêu thứ đây được rồi Thục mừng hốm bội nói Ừ Giọng Ngọc Liên buồn buồn Cứ cái đà này chắc tao phải ly hôn sớm thôi Chưa để hắn ra đường tán tỉnh con gái người ta Rồi nó tìm tao chửi thì nhục lắm Ừ Tao hiểu Mày cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ Nếu còn có thể sửa được thì sửa Không thể buông đi cho nhẹ lòng Ừ. Ngọc Liên có chút nguê ngoai Khi nói được chuyện bức bối trong người mình ra với bạn Ít nhất nó cũng khiến cô không còn bứt rứt trong người nữa Thục vẫn không nói chuyện với chồng Cô lặng lặng đi đến một văn phòng thám tử Đưa thông tin của Ngọc Ánh và thuê họ tìm hiểu Vì đã có tên tuổi, hình ảnh địa chỉ rõ ràng Nên chỉ trong một ngày Lý lịch của Ngọc Ánh đã được thám tử tìm ra đầy đủ Hóa ra cô ta là sinh viên được khôi hướng dẫn Thục đọc thông tin về Ngọc Ánh rồi thầm nghĩ Cô gái này cũng không đơn giản một chút nào Mới hơn 22 tuổi Mà tình trường nhiều hơn cả 10 đầu ngón tay Lại còn thường xuyên đi vũ trường Thì Khôi Đúng là không phải đối thủ của cô ta Cũng may là mọi việc mới chỉ bắt đầu Thục nghĩ về Khôi khi lần đầu gặp anh Nếu Khôi không ngô nghê như vậy Thì không thể nào bị cô dắt mũi đưa vào chồng Mà cứ nghĩ mình là người đi săn mồi Thục vừa bật cười Vừa thấy lo cho chồng Thật ra thì ngố quá cũng rắc rối thật. Thôi thì ông trời cũng không cho ai tất cả. Đôi khi cái ưu điểm cũng chính là cái nhược điểm. Điểm mạnh lại chính là điểm yếu. Chỉ có điều nó đặt trong hoàn cảnh nào và gặp đối tượng nào thì sẽ thể hiện thành hai mặt đối lập với nhau mà thôi. Sáng chủ nhật, Thục cố tình đi chợ thật sớm. Nhờ thông tin chỉ dẫn của thám tử cô không khó để hỏi thăm được đến quẩy thịt của bà Dung, mẹ của Ngọc Ánh. Thục đứng từ xa quan sát bà một lúc. Khi thấy khách mua thịt vãn bớt thì cô từ từ tiến lại gần, mặt mày vui vẻ cười nói Bác, cho cháu một cân thịt bò Vâng, bà Dung chăm chú cắt miếng thịt rất khéo Có phải sắt nhỏ ra không cô? Dạ, bác sắt nhỏ dùng cháu một lạng thôi Nghe nói thịt hàng bác vừa tươi vừa ngon, cháu tranh thủ mua nhiều nhiều một chút để tủ lạnh ăn dần Bà Dung thấy khách hàng khen thịt mình ngon thì cũng thấy vui vẻ nên nói luôn hơi rời nếu vậy thì cô mua mỗi ngày cho nó tươi Tội gì mà cất tủ lạnh cho mất ngon. Cháu cũng muốn thấy lắm, nhưng nhà thì xa, cháu lại bận đi làm cả ngày, đến trưa mới về thì sợ bác bán hết mất rồi. Hôm nay chủ nhật mới có thời gian đi chợ ấy chứ, chứ mọi hôm toàn chồng cháu đi chợ. Mà bác biết rồi đấy, đàn ông con trai thì có biết mua bán cái gì tươi ngon đâu, mua được đồ ăn là may mắn lắm rồi. Thấy cô khách hàng vừa xinh đẹp lại nói chuyện rời lời, bà Dung được lời tiếp chuyện, thế chồng cô cũng chịu khó đấy chứ. Chứ đàn ông thời nay ít ai đi chợ lắm Dạ cũng được cái là thương vợ Anh ấy là giảng viên trường đại học kinh tế Công việc cũng không bận lắm Nên thỉnh thoảng có tranh thủ giúp vợ chợ búa cơm nước Bà Dung nghe Thục giới thiệu Chồng mình là giảng viên trường đại học kinh tế Thì mừng quá Ôi chồng cô là giảng viên trường kinh tế à Còn tôi cũng là sinh viên trường đó đấy Ôi thế ạ Thục giả vờ thốt lên ngạc nhiên Thế cô ấy học khoa gì ạ Tôi cũng không rõ nữa Tôi học ít nên cũng không rành lắm. Vậy cô ấy tên gì vậy bác? Có khi chồng cháu lại dạy cô ấy không chừng. Nó tên Ngọc Ánh. Ngọc Ánh? Có phải Ngọc Ánh khoa X năm cuối? Ôi, đúng rồi! Bà Dung thốt lên. Vậy thì cháu biết cô ấy. Cô ấy là sinh viên của chồng cháu. Cô ấy xinh xắn lắm, cũng hay đến nhà cháu chơi. Chồng cháu hướng dẫn cô ấy làm đề tài. Thật là trùng hợp. Thục nói như gieo lên. Bà Dung cũng vui mừng không kém. Tay bắt mặt mừng như thể gặp được ân nhân Ôi quý hóa quá Hóa ra cô là vợ của thầy giáo con bé ánh nhà tôi Thật là trái đất tròn mà Bà Dung vui vẻ nói Cháu cũng bất ngờ nữa Không ngờ lại gặp bác gái ở đây chứ Bác thế này hèn chi mà nuôi dạy Ngọc Ánh khéo thế Cô ấy vừa sinh vừa học giỏi lại khéo léo nữa Thỉnh thoảng cô ấy vẫn ghé qua nhà cháu chơi đấy Chị em cũng thân nhau mà Thục cũng thêm mắm thêm muối và câu chuyện cho hấp dẫn Bà Dung nghe thục khen con gái Thì lại càng sướng dơn trong bụng Đứa con gái vốn là niềm tự hào của bà Vâng Nói thật với cô Tôi hiếm muộn hơn 30 tuổi Mới lấy được chồng rồi sinh được nó Trời thương con bé xinh đẹp lại học giỏi nữa Tôi vừa xấu xí thô kịch Vừa ít học Nên cũng cố cho con theo học đường học hành Để người ta không khinh cho May mà con bé học cũng tốt Thì đậu đại học năm đầu luôn Tôi mất bao nhiêu tiền cũng không tiếc Chỉ mong con gái học hành thành đạt Giờ nó cũng học được đến năm cuối rồi Cuối cùng thì nhà tôi Cũng có đứa con gái học đại học Tôi mừng lắm cô ạ Bà Dung vừa kể lại câu chuyện của mình Một cách chân thật Có phần phũ phàng về bản thân Ánh mắt rừng rưng Thục tự dưng cũng thấy nao nao trong dạ Người đàn bà này sao lại có thể sinh ra Một cô con gái miêu mô như Ngọc Ánh nhỉ Nếu bà ấy biết được Ngọc Ánh Dám cả gan Dụ dỗ thầy mình Không biết bà ấy sẽ thất vọng đến mức nào Một đứa con gái là hy vọng của cả cuộc đời người đàn bà ít học Nhưng lại tôn trọng cái sự học Thuộc cảm thấy đồng cảm với người đàn bà này quá Cô biết không, tôi xin được có mỗi mình nó thì tịt luôn Bác sĩ nói có thể do tôi béo quá, lại cao tuổi nên khó sinh Thôi thì cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu May là con bé cũng ngoan ngoãn chịu khó học cô ạ Mắt bà rung rưng rưng, vừa nói như muốn khóc Vâng, cũng may bác ạ Chứ con gái thời nay mà xinh đẹp như cô ấy là dễ đi vào con đường hư hỏng lắm. Nghe Thục nói đến đây thì bỗng bà Dung nghiêm mặt lại. Tôi chiều con thì chiều thật đấy, nhưng nó mà hư hỏng là tôi tống cổ ra đường ngay. Con á, không con thì thôi. Bà Dung nói một cách dứt khoát, lúc này gương mặt bà chợt sắc lạnh như chính cách mà bà cầm con dao phay chặt đứt khúc xương vậy. Thục quan sát bà rất kỹ. Người đàn bà này không được học hành tử tế Mà có thể gây dựng được kinh tế dư giả như vậy Thì không phải dạng vừa Thái độ rất hung hãn và nghiêm khắc Như vậy cũng tốt Có thể đây là một điểm có lợi trong kế hoạch của Thục Vâng ạ Phận làm cha mẹ Ai cũng mong con mình nên người tử tế Cháu cũng mong Ngọc Ánh sau này Di truyền được cái tử tế trong người bác Cháu rất vui được gặp bác ở đây Chúng ta coi như cũng có duyên bác ạ Bà Dung nghe xong thì giãn cơ mặt cười nói, vâng, tôi cũng vui lắm. Vừa nói, bà vừa gói chỗ thịt bò vừa sắt vào túi ni lông trắng nhỏ và một cái túi to hơn, đựng số thịt bò còn lại đưa cho Thục. Cháu gửi bác ạ. Thục móc túi lấy tiền trả cho bà Dung. Thôi có nhiều nhận gì đâu, cô cứ cầm lấy, coi như hôm nay là quà gặp mặt tôi biếu cô. Mong cô và thầy giúp đỡ em nó trong học tập. Chuyện giúp đỡ cô ấy thì là trách nhiệm của chồng cháu. Bác không cần lo đâu ạ, chuyện nào ra chuyện đó bác cứ cầm đi. Thôi mà, cô cứ cầm đi cho tôi vui. Có bao nhiêu đâu, cô khách giáo quá tôi lại ngại, không dám nói chuyện với cô. Nếu bác nói vậy thì cháu xin ạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Muộn rồi cháu đi về đây, kéo trưa mất, hẹn gặp lại bác sau nhé. Vâng, cô về nhé, cho tôi gửi lời chào thầy Khôi. Vâng ạ, nhất định cháu sẽ chuyển lời bác. Thục vừa cười vừa nói, rồi cúi đầu cảm ơn bà Dung. Người gì vừa đẹp lại vừa khéo ăn khéo nói thế không biết Chắc thầy Khôi phải tài giỏi Và cũng đẹp trai lắm đây Đúng là được cả đôi Thật may mắn cho con bé Ngọc Ánh nhà mình Bà Dung vừa thái thịt Vừa lầm bẩm khen ngợi thục mãi Ngọc Ánh đi học về muộn Nhà đã ăn cơm xong hết Thường nhà bận nên ai về trước thì ăn trước Không phải chờ Gia đình bà Dung thường có cây lệ như vậy cho tiện Cơm mẹ để phần dưới bếp đó Bà Dung nói với con gái Con ăn ở nhà bạn rồi. Ờ, thôi con đi ngủ đây. Mệt quá. Học gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con. Mẹ thấy dạo này con cứ về muộn suốt. Vâng, con biết rồi. Dạo này đang làm đề tài nên cũng về hơi muộn mẹ. À, nhắc đến cái đề tài gì đó mẹ mới nhớ. Sáng nay mới gặp cái cô gì là vợ thầy Khôi đấy. Thầy ấy hướng dẫn cái đề tài gì đó của con phải không? Ngọc Ánh nghe nhắc đến Khôi thì bất ngờ dừng lại hỏi mẹ. Vợ thầy Khôi sao? Ừ. Đúng rồi, không phải thầy ấy là thầy giáo con sao? Đúng, thầy Khôi là thầy giáo hướng dẫn con. Ý con là vợ thầy ấy. Cô ta nói là vợ thầy Khôi sao? Ừ, cô ấy giới thiệu như vậy. Cô ấy trông như thế nào? Ơ, sao cô ấy nói con hay đến nhà cô ấy chơi cơ mà? Con không biết mặt cô ấy sao? Cô ta nói như vậy sao? Ừ, mà sao mẹ thấy lạ vậy nhỉ? Sao con không biết mặt cô ấy? À, không phải... Ý con là bây giờ có nhiều người nhận vơ là người nhà thầy giáo để làm thân đấy. Con lo người ta thấy mẹ bán thịt bò nên giả vờ để mua cho rẻ. Bà Dung thấy con gái nói thì cũng gật gù. Ừ, con nói cũng có lý. Nhưng mẹ thấy cô ấy không có nói dối đâu. Với lại làm sao mà cô ấy biết mẹ là mẹ của con mà nói dối chứ? Trông cô ta như thế nào hả mẹ? Ngọc Ánh rốt sáng hỏi. Cô ấy đẹp lắm, vóc dáng cao, cân đối. Da trắng tóc dài Ăn nói có duyên Chắc là thầy Khôi cũng đẹp trai lắm hả Ngọc Ánh đơ người ra Nếu đúng như lời bà Dung nói Thì chính xác là thục rồi Mình chưa hề đến nhà cô ta lần nào Sao cô ta lại nói với mẹ mình như vậy nhỉ Chẳng lẽ cô ta đã biết chuyện Ngọc Ánh lo lắng nghĩ thầm Còn sao thế Bà Dung thấy con ngơ người ra liền hỏi Ờ không Con không sao Con mệt quá Con đi ngủ trước đây Ngọc Ánh giả vờ cáo bệnh, rồi chạy một mạch vào phòng. Cái con bé này, hôm nay làm sao thế nhỉ? Đang nói chuyện giữa trùng thì lại... Bà Dung thắc mắc vài câu, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình xem phim bộ Hàn Quốc. Ba ngày sau, Thục cố tỉnh dậy sớm đi chợ qua chỗ bà Dung. Lần này cô cố tình mang thêm một cân ớt chuông. Ngọc Ánh đang trong thời gian ôn thi rất là vất vả. ớt này nhà cháu trồng được đấy, bác mang về xào với thịt bò cho cô ấy ăn ớt nhiều vitamin giúp sáng mắt tỉnh táo và thông minh. Bác chịu khó cho cô ấy ăn nhiều và nhớ bác. Bà Dung được biếu cân ớt, lại còn được dặn dò cẩn thận như vậy, thì cảm động lắm. Cô tốt quá, cảm ơn cô nhé. Tôi nhất định sẽ xào một bữa, bắt nó ăn cho sáng mắt ra. Trừ ngày nào, thấy nó đi học về cũng lờ đờ đến tội cô ạ. Bà Dung nói rồi cẩn thận, cất bọc quả biếu quý còn hơn nhân sâm Triều Tiên và cái giỏ của mình. Triều Bà Dung chủ động gọi điện cho Ánh, kêu Ngọc Ánh về về nhà ăn cơm. Ngọc Ánh ban đầu còn chối không chịu về, nhưng bị mẹ quát cho về cái tội ăn hàng ăn quán, không đảm bảo sức khỏe. Người thì càng ngày càng gầy xanh sao, lấy sức đâu mà thi với cử. Ngọc Ánh chối mãi, nhưng bị bà Dung dọa sẽ cắt phần tiền tiêu vặt nên đành phải lê thân về ăn cơm chiều cùng bố mẹ. Bà Dung ngay lời thục, xào ớt chuông cho Ngọc Ánh ăn. Cả bữa cơm bà cứ gắp hết ớt xanh lại đến ớt đỏ cho con gái. Đến mức Ngọc Ánh ăn vắt ngán luôn. Con ăn ớt nhiều vào cho sáng mắt ra, ớt nhiều vitamin A giúp sáng mắt đấy. Bà Dung vừa gắp cho con gái vừa giải thích, Ngọc Ánh thấy lạ lắm, bình thường bà Dung làm gì biết đến mấy cái kiến thức dinh dưỡng này đâu. Lại còn vitamin A với cả B nữa. Mẹ, hôm nay mẹ có chuyện gì à? Ngọc Ánh thắc mắc. Chuyện gì? Là chuyện gì? Mẹ nói chuyện lạ lắm Mọi ngày mẹ đâu có như vậy Bà Dung nghe con gái nói như vậy Thì chỉ cười phá lên À cũng không có gì chỉ là hôm nay cô thục biếu mẹ cân ớt chuông Nhà cô ấy vừa trồng được Cô ấy nói ớt chuông nhiều vitamin A Ăn giúp sáng mắt ra Lại thông minh nữa Nên kêu mẹ xào cho con ăn đấy Đúng là nói chuyện với người có ăn có học có khác Mình sáng ra bao nhiêu điều con ạ Cái gì Cô ta nói với mẹ như vậy sao Ngọc Ánh hét lên Làm cả bà Dung và ông truyền cũng giật nảy mình Ơ cái con bé này Làm gì mà hét lên vậy Giật cả mình Ông truyền đang vào miếng cơm vào miệng Cũng bị giật mình mà vãi hết cả ra. Còn bị sao vậy Mẹ thấy người ta nói đúng mà Đúng cái gì mà đúng Từ nay mẹ đừng có nói chuyện với cô ta nữa Càng không nên nhận quà của cô ta Ngọc Ánh đùng đùng nổi giận Ơ mày bị sao thế hả con Người ta có lòng tốt Mà mày lại chửi người ta là sao Bà Dung ngạc nhiên mắng con, Ngọc Ánh lúc này mới sực nhớ ra mình đang bị hớ, điền bình tĩnh nói lại. Thì con lo mẹ nhận nhiều quà của người ta sinh ra phiền phức, với lại mẹ cũng nói chuyện người ta ít thôi. Mày càng ngày càng lạ đấy con ạ, đáng lẽ ra mẹ làm thân với người ta thì có lợi cho mày chứ, sao mày cứ ngăn cấm mẹ là sao? Hay mày với cô ấy có chuyện gì rồi? chả có chuyện gì cả, mẹ đừng có nhìn bề ngoài rồi đánh giá, đàn bà càng khéo miệng thì càng xấu bụng. Mày ấy, có sách dép lên mà học cũng không lại người ta đâu, mà xấu bụng với trà tốt bụng. Người tốt thì không chịu học hỏi, mà đi học cái đám bạn xấu ở đâu là về chết với tao nghe chưa? Bà Dung lườm con ham dọa. Cả mấy tuần nay, cứ cách ngày, Thục lại xào thịt bò một bữa cho chồng ăn. Cô cũng hay vào bếp và tự mình nấu ăn cho chồng. Khôi lấy làm lạ lắm, Thục vốn không thích ăn thịt bò. Cô chỉ ăn cá và rau củ là nhiều. trở vậy mà dù có bận việc càng ngày, cô vẫn cố trồng được một mảnh vườn trên ban công. Khôi thấy vợ yêu cây cối nên cũng làm cho vợ một cái giàn chống xương gió trên sân thượng rồi cặm cụi làm dàn mướp thiết kế vườn được Hai vợ chồng cứ ai rảnh lúc nào là chạy lên chăm sóc cây trái. Mớ ớt chuồng thục đem biếu bà Dung là do nhà cô trồng thật chứ không phải mua ngoài chợ mà nói bừa. Khôi rõ ràng thấy vợ rất lạ nhưng mà không dám hỏi. Phàm là thứ gì mà vợ anh làm cũng cho là có lý do hết. Mà chắc chắn là có lý do chính đáng thật Chứ không phải do anh sợ vợ mà ra Nhưng lần này thì lạ quá rồi Ngày nào cũng ăn thịt bò Khiến anh ngán đến tận cổ Dù thục cố tình chế biến Mỗi ngày một món khác nhau Nhưng phải liên quan đến thịt bò Lúc thịt bò xào hành tây, bò bít tết Bò nướng, canh đuôi bò Hay cả gỏi bò nữa Tất tần tật đều liên quan đến bò Đến nỗi nhìn hay nghe thấy thứ thịt bò này á Là anh muốn ói ra rồi Ôi cho con ăn Chờ vợ tắm rửa Thì xong đâu đấy Hai vợ chồng mới dọn cơm ra ăn Thục bê mâm cơm lên Vừa mở cái chảo thịt bò xào với dưa chua lên Thì Khôi bỗng nhiên lợm giọng Rồi ôm ngực muốn ói ra ngoài Em... em đậy vùng lại dùng anh cái Khôi vừa bịt mũi lại Mặt ngoảnh đi chỗ khác Tay xua xua ra hiệu cho vợ Sao vậy? Em nhớ mình đang kế hoạch cơ mà Em đâu có bầu đâu mà anh ngén thay vợ thế Thục liếc mắt nhìn chồng Anh, anh không thể chịu được cái mùi thịt bò nữa rồi. Khôi nói và ói ra sàn thật. Lúc này Thục mới lấy cái vùng đậy lại. Trời ơi, anh làm sao thế này? Thục lấy với cái cuộn giấy ăn cho chồng lau miệng rồi lau luôn cái sàn chỗ anh vừa ói ra. Để đấy anh làm cho. Khôi dù vẫn còn đang nôn nao, khó chịu nhưng vẫn dành làm việc nhà thay vợ. Khôi lau cái chỗ mình mới bày ra rồi mang vào thùng rác vứt. Xong còn cẩn thận, lấy cái thùng lau nhà lau cho kỳ sạch bay hết mùi thì mới thôi. Được rồi, em cất rồi, anh yên tâm nhé. Lúc Khôi đi vào, thì Thục cũng đã cất cái chảo thịt bò xuống bếp. Thực lòng cô cũng không nghĩ anh là sẽ ói thật, chắc là ngán đến tận cổ rồi. Nghĩ cũng thấy tội nên cô không đùa nữa. Không còn cái hơi hướm thịt bò nữa, Khôi mới tỉnh táo trở lại. Anh khịt kịt cái mũi đánh hơi, y như bà bầu sợ mùi tanh của cá vậy. Mà anh hỏi chuyện này nhé. Sao tự dưng nay em hay mua thịt bò vậy hả? Anh thấy hầu như ngày nào em cũng có món thịt bò Em có bạn bán thịt bò à? Thục nhìn chồng thủm tìm cười Anh nói đúng rồi đấy Em mới quen được một người bạn bán thịt bò Bác ấy tốt tính lắm Bác ấy sởi lời lại còn hay cân tươi cho khách Hóa ra mới biết Bác ấy có con học ở trường đại học của anh đấy Cô ấy tên là Ngọc Ánh K53 Khoa kế toán Không ngờ là bác ấy cũng biết anh Bác ấy nghe con gái kể đã thấy khôi hướng dẫn cô ấy làm đề tài rất tốt với cô ấy em bất ngờ quá nên đã giới thiệu luôn em là vợ anh hay là bác ấy biếu luôn cả ký thịt bò không lấy tiền em đã từ chối mãi trả được nên cũng nhận luôn nhưng mà anh cũng đừng lo em không nhận hối lộ của phụ huynh học trò anh đâu em cũng có biếu qua biếu lại bác ấy mấy cân ớt chuông kêu bác ấy về xào cho ngọc anh ăn cho sáng mắt ra tiếc là anh không thích mùi ớt chuông không thì em cũng xào ớt chuông với thịt bò Để anh ăn á, cho sáng mắt Khôi nghe vợ nói đến đây Thì tim đập chân run Anh hiểu vợ mình đã biết hết chuyện rồi Không biết cô ấy đã nghe ở đâu Nhưng lại tỏ ra bình tĩnh thế kia Lại còn đến tận nhà gặp mẹ Ngọc Ánh Thì trong đầu thục đã lập kế hoạch Rất cụ thể rồi Anh có chạy đằng trời cũng không giấu nổi Khôi bất ngờ túng lấy tay vợ Quỷ rụp xuống cầu xin Anh xin lỗi, anh biết tội của anh rồi Nhưng anh thề là anh không hề có một chút Ý tình gì với cô ta cả Tất cả là do cô ta sắp đặt Anh cũng chưa từng đụng chạm vào người cô ta Anh xin em hãy tin anh Nếu anh mà có chút ý nghĩ gì đến người phụ nữ khác Thì cho anh ra đường bị Thôi anh không phải thề thốt gì với em cả Chỉ cần anh thật thà kể hết sự thật cho em nghe là được Thục lấy tay bịt miệng chồng lại Không cho anh nói gở khôi thấy vợ không có vẻ gì là giận mình cả Nên cũng bớt lo đi Anh nhìn vợ để khẳng định lại một lần nữa Là anh không hề nghe nhầm Thục gật đầu cười mỉm để chồng yên tâm. Lúc này Khôi mới thật thà kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện của anh và Ngọc Ánh cho vợ nghe. Không ngoài dự đoán của Thục, câu chuyện đúng đến 70% dự đoán của cô. Giao cũng có phần trong này thật, nhưng đúng là Khôi không hề nghi ngờ cho Giao một chút nào. Nhưng em... làm sao mà em biết được chuyện này? Khôi lúc này mới chợt nhớ ra. Thục nhìn chồng rất điềm tĩnh rồi nói. Có người đã chụp được những tấm hình anh và cái cô Ngọc Ánh đó vào khách sạn gửi cho em. Hả? Hình vào khách sạn? Khôi thẳng thốt kêu lên. Anh chờ em tí. Thục đứng dậy đi vào phòng, lấy trong túi sách mình ra, tập hình ảnh của Khôi và Ngọc Ánh từ lúc hai người nói chuyện ở quán cà phê, rồi cảnh hai người dìu nhau lúc ở sân trường đại học, cả cảnh vào khách sạn nữa. Trời đất ơi, sao lại có những chuyện này cơ chứ? Khôi lật hết từng bức ảnh lên xem. Mặt cứ bừng bừng lên như không tin vào mắt mình Thục vẫn rất bình tĩnh hỏi tiếp Em tin anh không có vào khách sạn với cô ấy Nhưng anh có nghĩ là ai đã chụp lại những bức ảnh này không Anh cũng không biết nữa Chắc là ai đó vô tình chụp được Trời ạ Sao đến giờ mà anh vẫn còn ngây thơ thế nhỉ Ai mà rảnh chụp hình anh làm cái gì Lại còn gửi cho em nữa đấy Vậy thì ai mới được chứ Khôi nói Đầu óc anh bây giờ dối bởi không nghĩ được gì nữa Thục ngao ngán nhìn chồng Em chịu anh thật đấy Tốt bụng quá nên bị người ta lợi dụng đã đành Đằng này bị người ta hại Cũng không mảy may nghi ngờ được đó là ai Thật sự Anh không thể nghĩ đó là ai Anh chưa từng có mâu thuẫn hay hận thù gì với ai cả Anh không mâu thuẫn Không thù hận gì với người ta Nhưng mà người ta vẫn cứ thù anh đó thì sao Ở đời không có ai là vừa lòng ai hết được tất cả mọi người Anh dù tốt đến mấy cũng có kẻ thù Kẻ ghét mình Coi chừng Kẻ thù của mình lại ngay bên cạnh mình đấy. Em nói gì mà ghê vậy? Khôi thốt lên, hai mắt mở to nhìn vợ. Em vẫn chưa chắc chắn ai là người gửi những ảnh này cho em. Nhưng mà anh cứ cẩn thận là hơn. Trong tất cả các mối quan hệ trừ bố mẹ và con cái mình thì không được đặt niềm tin tuyệt đối vào ai. Khôi nghe vợ nói vậy càng khó hiểu. Ý em là em biết người đó hả? Khôi nhìn vợ chăm chăm chờ đợi câu trả lời. Em cũng không chắc chắn. Nhưng anh nghĩ lại đi Trong những lần anh gặp Ngọc Ánh Thì có ai bên cạnh anh nữa Có ai đâu À có mấy lần anh đang nói chuyện với thằng Giao dở Thì cô ta đến Nói đến đây thì Khôi mới ngớ ra Không phải là em nghi ngờ thằng Giao đấy chứ Thì em nói Em cũng chưa chắc chắn 100% mà Nhưng mà chắc chắn ấy Anh ta có phần trong chuyện này Chỉ có điều á có phải là anh ta hay cả Ngọc Ánh Và anh ta bắt tay vào hại anh Cái này thì em không chắc chắn được Không, chắc là không phải vậy đâu Anh với thằng Giao đâu có mâu thuẫn gì Với lại hai đứa là bạn thân của nhau Nó có lý do gì mà để hại anh chứ Không thể là nó được Chắc em nhầm rồi Khôi lắc đầu liên tục phủ nhận Nhất định nói vợ mình nhầm rồi Thì em cũng không chắc là anh ấy làm Nhưng mà chắc chắn là anh ấy có phần trong đó Có khi nào là cô ta không Khôi bỗng thốt lên Đúng rồi khả năng là cô ta gài bẫy anh không được Nên cố tình gửi hình ảnh cho em Cũng không loại trừ khả năng đó Cô được lắm Dám dở cái trò bẩn thỉu này Khôi nghiến răng tức tối nghĩ đến Ngọc Ánh Vừa tan học Ngọc Ánh đã nhận được tin nhắn điện thoại của Khôi Hẹn ra quán cà phê Khỏi phải nói cô tâm mừng như nhặt được vàng Trước khi nào Khôi lại chủ động hẹn hò cô như vậy Ngọc Ánh đến quán cà phê trước Và nhà vệ sinh Trang điểm lại khuôn mặt cho tươi tắn Sau năm tiết học dã rời bộ quần áo sinh viên chưa đủ sexy nên cố tình bật một nút ra để hở một phần ngực trắng nõn trắng nà. Ngồi đợi một lúc nữa thì Khôi mới đến. Ngọc Ánh vừa nhìn thấy Khôi từ xa, đã vội đứng dậy cười tươi giói giói kêu lớn Thầy Khôi, em ở đây! Khôi nghe thấy tiếng Ngọc Ánh gọi nhìn về phía cô, rồi nhíu mày khó chịu, như vừa nhìn thấy một vật gì đó trói tai gai mắt lắm. Anh từ từ tiến lại Thầy, thầy hẹn em ra đây có chuyện gì ạ? Ngọc Ánh bỗng dưng tỏ ra e thẹn rồi nói Tôi có chuyện này muốn nói với cô Yên tâm, nhanh thôi Khôi nói, rồi rút tập ảnh trong cặp ra, Đập rất mạnh xuống bàn Cô xem đi, rồi giải thích cho tôi nghe Ngọc Ánh cầm tập ảnh lên xem Mắt mở to ngạc nhiên Chính cô ta cũng không hiểu Chuyện gì đang xảy ra nữa Cái này là sao hả thầy? Ngọc Ánh lắp bắp hỏi Tôi phải hỏi em mới đúng Em thừa biết giữa tôi và em không hề có chuyện gì Vậy tại sao Em dám cho người theo dõi Rồi chụp những tấm hình này gửi cho vợ tôi hả Theo dõi thầy Gửi hình cho vợ thầy ư Ngọc Ánh há hốc miệng ngạc nhiên Không phải em thì còn là ai Ngọc Ánh nắm chặt tay Em không phải con ngu Mà đi làm cái chuyện rằng bậy này Chuyện vỡ lở ra chẳng phải em cũng bị liên lụy hay sao Khôi nghe Ngọc Ánh nói vậy Cũng đơ ra vài giây Đúng là chuyện này mà lộ ra ngoài Thì cả cô ta cũng sẽ không tránh khỏi điều tiếng xấu Nhưng dù có phải là cô ta làm hay không Anh cũng muốn nói rõ chuyện này Khôi nghiêm giọng Ánh mắt gương nghị nhìn Ngọc Ánh nói Tôi không cần biết Em có phải là người làm chuyện xấu xa này hay không Nhưng có một điều Tôi cảnh cáo em Tôi và em không có chút quan hệ mở ám gì Tất cả là về phía em Nếu em cố tình làm chuyện đó Để cố tình bôi nhọ danh dự của tôi Tôi sẽ mời công an vào cuộc để điều tra Chuyện tôi đưa em về Khi đó em bị bệnh có nhiều thầy cô làm chứng. Đương nhiên nếu để tôi phải mời công an vào cuộc thì tôi chấp nhận có thể thôi việc tìm một công việc khác. Còn em thì cũng buộc phải bỏ học giữa chừng. Cái giá cho em và tôi đều quá đắt. Tôi nghĩ em đủ thông minh để quyết định. Từ đây về sau tôi không muốn gặp em nữa. Nhóm đề tài có chuyện gì thì để người khác làm việc với tôi. Khôi nói xong thì lập tức cầm tập ảnh ra về. Ngọc Ánh đứng há hốc miệng nhìn theo Khôi không kịp giải thích điều gì. Ngọc Ánh vứt tấm ảnh vào mặt giao, rồi chỉ tay thẳng mặt anh nói Ai cho thầy làm cái trò bị ổi này hả? Rào liếc qua bức ảnh bị rớt xuống sàn hiểu ngay ra vấn đề Anh ta nhếch mép rồi cười nói Lại có chuyện này sao? Tưởng em kêu tôi ra đây tâm sự gì chứ? Ngọc Ánh thấy thái độ của dao có vẻ bình thản như vậy thì càng tức tối Có nghĩa là thầy nhận rồi, đúng không? Nhận gì? Thầy theo dõi tôi Chính thầy chụp lại những bức hình này, gửi đến vợ thầy khôi để hại thầy ấy. Em suy diễn cũng giỏi đấy, không thấy chứ còn ai vào đây nữa. Tôi thừa hiểu bụng dạ thầy, bề ngoài thì tỏ ra thân thiết với thầy ấy, nhưng trong lòng thì luôn ghen ăn tức ở với người ta. Thầy luôn tìm cách hạ bệ thầy ấy không được, nên mình nghĩ ra cách hèn hạ này phải không? Giao trầm một điếu thuốc rồi cười khẩy nói. Hèn hạ ư, cô nói tôi là kẻ hèn hạ, thế cô nghĩ cô thành cao lắm à? Hừ, như nhau cả thôi. Như nhau Ngọc Ánh tiến lại gần sát mặt sao gầm gừ Tôi nói cho anh biết Tôi lẳng lơ chơ chẽn Nhưng cũng chỉ lẳng lơ với một mình thầy ấy mà thôi Cái loại vừa ăn tạp Lại vừa tiểu nhân Đâm sau lưng bạn như anh Thì đừng có mặt đặt lên Để so sánh với tôi Giáo bất thình lình dáng một cú tát thật mạnh vào má Ngọc Ánh Làm cô ta ngã quay lờ Phốn kiếp Dám đánh tôi Ngọc Ánh ôm mặt quay lại Ánh mắt đằng đằng sát khí tiến lại gần Giao Dơ tay định tát lại Thì đã bị cánh tay to lớn của Giao ngăn lại Cái gì Muốn đánh lại tôi à giào trợn mắt đe dọa Cô ấy vẫn chưa đủ sức để đấu lại với tôi đâu Đục cà về nửa mùa giào hất tay ngọc ánh Khiến cô ta một lần nữa ngã sụi lờ ra đất Thầy dám coi thường tôi Tôi dám như vậy đấy Để tôi coi Em dám làm gì được tôi nào Giao ghé mặt xuống nói thầm vào tay Ngọc Ánh Rồi hả hê bỏ đi Khốn nạn Ngọc Ánh gầm gừ Nhưng đúng là ngay lúc này cô không thể làm gì được sao cả So với anh ta Cô quá nhỏ bé lại chẳng có gì trong tay Người đàn ông quả thực quá nham hiểm Ngọc Ánh cứ nghĩ Anh ta chỉ là háo sắc Rồi ghen tị với bạn thôi Không ngờ anh ta còn dày mưu lập kế hoạch Từ ban đầu để hại bạn mình Đến bây giờ ngay cả cô cũng không tha Càng nghĩ càng thấy ức Ngọc Anh cứ nghĩ mình là người vạch ra kế hoạch để tấn công Không ngờ mình lại là người bị lợi dụng Cô không chấp nhận được sự thật này Ngọc Anh nhớ ra số điện thoại Mà Ngọc Liên đã gọi cho mình từ lần trước Cô liền lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Ngọc Liên Là tôi đây Tôi muốn nói chuyện với chị Quán Cà Phê X Ngay bây giờ Cô là ai Chị quên tôi rồi sao Tôi chính là người tình của chồng chị Hôm trước chị đã từng gọi điện cho tôi một lần Nếu chị muốn xem bộ mặt thật của chồng chị Thì hãy đến gặp tôi ngay bây giờ Ngọc Liên đang làm móng ở tiệm nail Thì nhận được tin nhắn của Ngọc Ánh Cô mới nhớ ra đó là người tình của chồng mình Đáng lẽ không thèm để tâm đến chồng nữa Nhưng Ngọc Ánh nói để cô nhìn thấy bộ mặt thật của chồng Nên Ngọc Ánh cũng khá tò mò Cô nhanh chóng ra về Đến đúng chỗ hẹn với Ngọc Ánh Thấy Ngọc Ánh đang ngồi Tóc tai bù xù Gương mặt thì bị sưng đỏ một bên trông rất lết thách Ngọc Liên thầm nghĩ Đang trẻ thế này mà bộ dạng lách thách thế kia Xem ra U của anh ta cũng mặn thật đấy Cô là Ngọc Ánh Ngọc Ánh nghe thấy tiếng gọi mình liền quay đầu lại Là tôi đây Chị là Ngọc Liên Ngọc Liên nhuền miệng cười rồi ngồi xuống Cô cảm thấy tự tin hơn hẳn So với lúc nghe điện thoại Hóa ra tiểu tam Cũng không xinh đẹp như cô tưởng mấy Ngọc Liên tự gọi nước cho mình rồi hỏi Có chuyện gì Cô nói đi Tôi rất bận Không có nhiều thời gian đâu Ngọc Ánh nhìn Ngọc Liên thấy cô ăn mặc sành điệu cũng còn rất trẻ. Thế mà Giao lại ra ngoài lén phéng với gái thì đúng là tham làm thật. Tôi muốn nói về chồng chị. Cô nói đi, tôi nghe đây. Thật ra tôi không có ý gì với chồng chị. Người tôi muốn là thầy Khôi nhưng chồng chị có vẻ như ghen ăn tức ở với thầy ấy nên đã cố tình sắp đặt kế hoạch để đưa tôi và thầy Khôi vào bẫy. Chính anh ta đã theo dõi tôi và thầy Khôi. Những bức ảnh mà anh ta cố tình chụp trong khách sạn Để gửi cho vợ thầy Khôi Nhằm phá hoại gia đình thầy ấy tôi không hề biết Tôi cũng thú thật với chị rằng Tôi đã ăn nằm với chồng chị Ngọc Liên nghe xong lời Ngọc Ánh nói Có chút nhục nhã Nhưng vẫn cố tỏ ra mình là kẻ bề trên Cô nói là ăn nằm với chồng tôi Vậy hôm nay cô đến đây là để khoe mẽ Đúng không Tôi nói cho cô biết Tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa Loại đàn ông đó tôi không thèm ngó ngàng đến Cô có cần ý, thì hốt đi dùm tôi Tôi cảm ơn Loại đàn ông như chồng chị Có cho tôi cũng không thèm Chẳng qua là một phút bốc đồng giữa giống đực và giống cái mà thôi Tôi đến đây là để cho chị biết được Bộ mặt thật của chồng chị Nếu chị gặp thầy Khôi Hoặc vợ thầy ấy thì hãy nói dùng tôi Tôi chỉ sợ thầy Khôi thật thà Không nhận ra bộ mặt thật của bạn mình thôi Tiểu tam như cô Mà cũng biết nghĩ cho người khác nhở Ngọc Liên mỉa mai Dù thế nào thì trong mắt cô Ngọc Ánh cũng là thứ con gái bỏ đi Thứ con gái hừ hỏng Tôi chỉ nói cho chị biết vậy thôi, tôi không đến đây để nghe chị giáo huấn, chào chị. Ngọc Ánh nói xong thì rách giò bỏ đi. Ngọc Liên ngồi phịch xuống bàn. Từ lúc nghe Ngọc Ánh nói về chồng mình như vậy, cô rất bực. Cơn giận dâng lên sùng sục, nhưng mà cố gắng giữ bình tĩnh trước kẻ thứ ba để không phải mất mặt. hai tay cô run lên, phải uống hết một ly nước lọc mới bình tĩnh lại được. Mãi vài phút sau, cô mới móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Thục. Mày đến đây nhanh lên, tao tức chết rồi đây Sao thế, có chuyện gì thế Thục cũng hoảng theo Thì thấy giọng điệu của Ngọc Liên Có vẻ như rất bực mình Thì mày cứ đến đây đi Thục nghe Ngọc Liên nói vậy Thì cũng bỏ giờ nồi cơm để cho chồng nấu Rồi chạy đến chỗ hẹn với bạn Rồi, có chuyện gì Nói tao nghe xem nào Thục hớt hải, bỏ cái túi sách Xuống ghế rồi uống vội một ngụm nước Trà nó chứ Cái thằng chồng tao nó bổ bịch thật mày ạ Nhưng đau cái là con bồ nó lại đến đây Dần mặt tao mới chết Ngọc Liên tức tối nói Ông lại bồ với con nào sao Còn con nào vào đây nữa Cái con Ngọc Ánh chết tiệt đó chứ ai Hứng? Cô ta tự đến đây nói với mày á Ngọc Liên uống tiếp một ngụm nước nữa rồi mới nói Nó khai là nó cố tình bẫy anh khôi Nhưng thằng chồng tao lại nhảy vào Nó còn nói chính thằng Trả đã lợi dụng hai đứa Nó nói là thằng chồng tao có ý định hại chồng mày Tao thật không biết xấu mặt vào đâu nữa. Nếu thật như vậy thì tao không còn gì để nói nữa. Tao nhất định sẽ ly hôn với nó. Không thể chấp nhận được một con người như vậy. Ngọc Liên hậm hực nói, mặt đỏ hầm hầm, ánh mắt giận dữ. Hóa ra, những điều tao nghi ngờ là thật. Thật không ngờ anh Giao lại là người như vậy. Tao xin lỗi mày. Ngọc Liên buồn buồn, cầm tay Thục rồi nói. Chuyện này không liên quan đến mày. Thục mà an ủi bạn. Chỉ là tao không ngờ. Anh Giao lại đối xử với anh Khôi như vậy Thậm chí anh Khôi bây giờ còn nghĩ rằng Chuyện này không liên quan gì đến anh Giao Nào à, anh ấy cũng bênh bạn Và đứng về phía bạn Anh Khôi là người tử tế Không may cho anh ấy là gặp phải thằng bạn tồi Ngọc Liên, cảm ơn mày đã nói hết sự thật với tao Không nhiều người lại có được thái độ giống mày đâu Nhiều người còn bênh chồng họ Quay ra chửi ngược lại Cảm ơn mày đã nghĩ cho anh Khôi nhà tao Ừ, coi như biết sớm nghỉ sớm Tao cũng chẳng tiếc gì cái loại người đó. May là còn chưa có con cái nên cũng dễ. Có lẽ ông trời còn có mắt nên để tao phát hiện sớm. Thôi mày về đi, không cần nghĩ ngợi đến chuyện này nữa. Về nói rõ ràng với anh Khôi. Còn chuyện tao với thằng Trà tao sẽ giải quyết dứt khoát. Ừ, cảm ơn mày. À, giữ gìn sức khỏe nhé. Ok, Ngọc Liên nói xong với bạn như thế. Đã chút đi được một gánh nặng. Coi như nợ hắn ta một đoạn đường giải quyết cho xong. Ngọc Ánh đi về rất muộn Bà Dung và ông truyền vẫn chờ con về ăn cơm Dạo này bà đặc biệt hay chờ con về ăn cơm Chứ không ăn như trước mọi khi Từ ngày thục cho rau củ đến giờ Hôm nào bà cũng chăm chỉ nấu cơm chờ con về ăn Ngọc Ánh rũ rượi Bỏ chiếc túi xách xuống ghế sofa Rồi ngồi vào bàn ăn Bà Dung vui vẻ gắp một miếng thịt bò Và miếng ớt chuông đỏ tươi roi roi Vào bát cơm của con gái Nào ăn đi Ăn nhiều vào lấy sức mà học Ăn gì bổ nấy, ăn cho sáng mắt ra mà còn học cho giỏi nữa chứ. Ngọc Ánh thấy miếng thịt bò, lại còn nghe bà Dung nói ăn cho sáng mắt ra thì bực mình nói. Cô hất tung miếng thịt bò, mẹ vừa gắp vương vãi ra bàn ăn. Mẹ thôi đi, suốt ngày chỉ thịt bò với ớt chuông. Mẹ bị cô ta bỏ bùa rồi à? Con hết chịu nổi rồi. Mẹ muốn ăn thì ăn một mình đi. Vừa nói rất lời, thì ngay lập tức Ngọc Ánh bị một cái tát đau điếng từ tay bố mình. Còn cái mất dạy, Mẹ mày cũng chỉ thương mày Mà cặm cụi đi làm về là lao vào bếp nấu nướng cho mày Đã không được lời cảm ơn thì thôi Lại còn lếu láo chửi lại mẹ nữa à Ông truyền lớn tiếng quát con Lần đầu tiên ông đánh con Và cũng mắng con to tiếng như vậy Ngọc ánh ôm mặt khóc tức tuổi Bố, bố đánh con Bố mày nói không phải sao Bà Dung cũng không bênh con Khi thấy con bị chồng đánh Bà tuy chiều con Nhưng lại không banh con như nhiều người khác Mày đừng cứ nghĩ Mày là con một mà bố mẹ phải chiều mày nhá. Mày hư thân mất nết Là tao tống cổ mày ra khỏi cái nhà này Thả tao không có con gái còn hơn Ngọc Ánh bị bố đánh Lại còn bị mẹ mắng Thấy mình như bị cô lập khỏi cái nhà này Cô ta ôm mặt lườm bố mẹ một cách thù hận Rồi buông lũa bỏ đi Ông truyền nhìn bà Dung Cả hai ông bà không ai đuổi theo con Hay gọi con lại gì cả Ngọc Ánh đi lang thang trên đường Vừa đi vừa khóc Hận bản thân mình Hận cả bố mẹ Hận tất cả mọi người đã bỏ sơi Ngọc Ánh thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa Ngay cả đến bố mẹ cũng không ủng hộ mình Thì nói gì đến người ngoài nữa Càng nghĩ càng thấy ấm ức cho bản thân Cứ thế đi trong đêm Đến cổng công viên Cô ngồi đó một lúc lâu Khi mọi người đã đi về hết Cô mới bắt đầu đứng dậy đi ra đường Cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu trong lúc này nữa Ngoài đường giờ đã vắng hoe Thỉnh thoảng có đôi trai gái đều nhau trên xe đạp. Tất cả cứ trôi đi lặng lẽ, còn một mình Ngọc Ánh cô đơn đi giữa đường. Đang đi trên vỉa hè, bất ngờ có hai tên lưu manh ở đâu quẹt vào người cô. Ngọc Ánh quắc mắt chửi thề. Còn mẹ mấy cái thằng khốn nạn, mày dám đụng vào bà hả? Hai tên lưu manh, thấy cô gái đanh đá cũng lấy làm thú vị lắm. Bọn chúng dừng hẳn xe lại rồi nói. Ồ, cô em cũng bạo mồm bạo miệng, mạnh miệng ghê đấy. Sao, bị người yêu bỏ rơi à? Quên nó đi, có bọn anh đây rồi Đêm này vui nhá Chúng vừa nói vừa cười hà hà Ngọc Ánh chừng mắt Nhìn hai tên lưu manh không một chút sợ hãi Cái đồ chó má Không xứng đụng vào người bà Cút à, Một tên nhìn thẳng vào Ngọc Ánh Bộ dạng của cô lúc này đúng là một cô gái hư hỏng Tưởng sao Cái đồ gái mà già mồm Được rồi, để anh xem Bọn anh có xứng với cái cô nàng hay không nhá Nói xong thì hắn gạt chân chống xe dừng lại giữa đường. Cả hai đều tiến về phía Ngọc Ánh. Một tên tốm lấy tay cô khóa chặt ra sau, một tên đè ngửa người cô ra. Buông tao ra, khốn nạn! Ngọc Ánh cố gắng giãy rụa, nhưng không ăn thua. Một tên lao vào giật tung cúc áo của Ngọc Ánh. Ngọc Ánh vừa la hét, vừa cố giãy rủa nhưng sức cùng lục kiệt không thể đấu lại với hai tên liêu manh trai tráng kia. Ngọc Ánh tuyệt vọng, không thể cử động được mình trước sự thô lỗ của tên liều manh. Cô gào khóc trong vô vọng Chết cha Tên đứng canh lên tiếng Hình như có người mẹ ạ Sao cơ Mẹ kiếp Tên đang hành sự dở chủi thề Lấy quần áo của nó lại đây Quàng lên người cho nó rồi xốc nó lên xe Hắn mặc vội quần áo của mình vào người Tên đứng canh Liền vớ lấy bộ quần áo của Ngọc Ánh Rồi quàng vào cho cô ta nhấc bổng lên xe Chiếc xe máy từ từ lao tới Đó là vợ chồng Thục Mới từ nhà ngoại về Hôm nay kỷ niệm sinh nhật ngày cưới bố mẹ Nên hai vợ chồng ở đến giờ mới về Thục ngồi sau xe ôm con Ngọc Ánh thoáng thấy khôi liền cố gắng dướn cổ lên Gọi ố ớ Thục thấy rất nghi ngờ Trong đêm tối có hai gã đàn ông Lại ngồi ôm một cô gái rất bất thường Các anh đang làm gì vậy Một tên lưu manh lên tiếng Không có chuyện gì Mấy người làm chuyện xấu gì phải không Không liên quan đến cô Thục nghe giọng điệu của hai tên côn đồ Thì càng nghi ngờ Chắc chắn là hắn ta đang cưỡng hiếp hoặc quấy rối một cô gái nào đó. Rõ ràng cô gái bị kẹp chặt giữa hai bọn chúng. Không có sức phản kháng. Một tên ôm chặt lấy cô lại còn cố tình bịt miệng. Thục không thể làm ngơ được cô đưa con cho chồng bế rồi xuống xe nói thả cô gái kia ra Ơ, cái con đàn bà ớt ơ này ai cho mày xen vào việc của chúng tao? Đi đi, không thể biết tay tao nghe chưa? Tôi nói lại một lần nữa thả cô gái kia ra À con khốn kia Không biết điều à Rượu mới không uống mà uống rượu phạt hả Một tên láo mắt chửi Thục Muốn ăn đòn phải không Cứ thả cô gái kia xuống rồi nói tiếp Thục cười nói Tên kia bị Thục trêu cho tức quá Buông ngọc ánh ra rồi nhảy xuống xe lên giọng Con đàn bà dỗi hơi này Hắn tung một cú đá vào mặt Thục Nhưng không kịp Thục đã kịp né Quay lại tung một đòn vào đúng giữa ngực tên kia Hắn ngã lăn quay ra đường Ngọc Ánh sợ hãi chui lại một góc ngồi thô lô. Thấy bạn bị đánh tên còn lại cũng lao vào thục đánh trả. Nhưng dường như cả hai đều không phải là đối thủ của thục. Cô chỉ mới tung đòn vài ba cước thì hai tên kia đã bị ngã lăn quay ra đường. Tưởng sao chứ cái loại chó gà không chặt như bọn bay mà dám thách thức với bà đây à? Cút ngay! Thục phổi phổi tay rồi nói. Hai tên liều manh lấm lét nhìn thục rồi nháy mắt nhau trèo lên xe chạy thục mạng. Thục lại gần lấy cái áo của mình khoác lên người Ngọc Ánh rồi xoay mặt cô ra chỗ khác để thay đồ. Thục nhận ra cô gái này chính là Ngọc Ánh nhưng cô không hỏi. Ngọc Ánh sống hổ không dám nhìn Thục. Lúc nãy nhìn thấy khôi cô đoán biết người phụ nữ này chính là Thục nhưng không dám nhìn mặt. Nhà cô ở đâu để tôi gọi taxi chở cô về. Ngọc Ánh không nói gì. Thục nói tiếp. Bây giờ ngoài đường rất là nguy hiểm. Tết nhất đến nơi rồi cô còn ở trong bộ dạng này thì càng không an toàn chút nào. Không ngại gì đâu, coi như tối nay chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Ngọc Ánh vẫn không dám nói gì, miệng câm như hén. Lúc này Thục mới chợt nhớ ra, cô có số điện thoại của bà Dung, liền gọi cho bà ấy. Ngọc Ánh cũng không càn Thục, cô cứ như người mất hồn, không phản đối cũng không đồng tình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện, chồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.